Truyện dài Đồng quê mùa gió chướng, tác giả Tám tình tang, tập thứ 23, chương 23. Bà chiếc sầm bản chở khám đường Di chuyển chậm rì theo từng máy đẩy của hai cây chèo nhịp nhàng liên tục của người giao liên. Mười lăm gã du kích cộng thêm 9 người bị bắt làm dân công. Trong đó có thằng ba địa. Tất cả đều im lặng. Ở đây, mới cách biểu ông tạ chưa bao xa nên con rạch còn hẹp té. Hai bên giữa nước và bần chen nhau một khích rịch. Tàn lá dè ra, che phủ gần hết cả con rạch. Lúc này trăng mới lên. Nên cảnh vật lờ mờ, nhất là bọn họ còn đang di chuyển trong vùng cành lá ưng tùm. Ba địa dòm ngang, liếc dọc, tìm cách thoát thần. Nó tính thử, nếu muốn bỏ chạy thì dễ ợt, chỉ nhảy tòm xuống nước là mất dạng ngay thôi. Mấy ổng mà có nhanh lắm thì cũng phải mất mấy giây mới kịp nổ súng Khi ấy thì mình đã lặn sâu, hổng chừng tới tận đáy sạch an toàn rồi. Suy tính thế chắc ăn nhưng ba địa còn trụ trụ chưa nhảy ngay. Thoát thân ở đây thì được rồi, nhưng muốn chạy về báo tin cho anh Bảy thì đường còn xa quá. Theo hướng đi mà họ đang tới, thì càng lúc càng về gần xóm nhà hơn. vả lại, để chờ thêm chút nữa coi, có phát giác thêm chuyện gì mới hay không? Nhất là mục tiêu chính của bọn này đêm nay ở đầu. Sau khi ba chiếc tam bảng qua khỏi cái vòi đất, Ngay trại hòm của sáu ngọ thì từ đây con rạch trở nên khá rộng. Rộng đủ khoảng cách cho ba chiếc tam bản có thể gian thành hàng ngang cùng song song tiến tới. Họ di chuyển theo đội hình này thì càng dễ dàng cho ba địa khi nó muốn tẩu thoát. Nhất là chiếc tam bảng chở ba địa lại nằm phía gần bờ nhất, chỉ cần nhảy cái ầm. Lũi vô lùm ô rô gần đó là an toàn, nhưng nó nghĩ để chờ thêm chút xíu khi con rạch tới gần chỗ tiếp giáp với con rạch chính, ăn thồm ra sông cái, bắt đầu ở khúc đó thì có nhà dân, tuy nhà cửa lèo tèo thưa thớt, nhưng đương nhiên là mấy ông đâu có dám nổ súng bậy bạ, lộ bí mật hết cọng gì. thằng địa biết như vậy, nhưng mấy ông vũ kích cũng đâu có ngu. khi ba chiếc tam bản tiến gần khúc, có nhà dân thì họ bắt bọn ba địa nằm rạp. Xuống khoang xuồng, cấm không cho nhút nhích cục cửa. Còn mấy gã du kích thì súng ống đen thụi lùi, lúc nào cũng chỉ thẳng vào lưng bọn chúng. Tất cả đều im lặng. Thỉnh thoảng có tiếng chó sủa từ mấy ngôi nhà thưa thớt hai bên bờ vọng xuống nghe rõ mồm một. Chợt có tiếng của ai đó hò lên xù xù, rồi có tiếng xì xào nổi lên ở ngay chiếc tàm bảng bên cạnh. Địa, dư năm ức mặt xuống, khoang xuồng, Nhưng cũng nghiêng mặt nhìn sang bỗng có ai đó Ngay bên cạnh Khều nhẹ vào vai mình Theo sau tiếng thị thạo Như tiếng mũi vo ve Dước Một hai ba Tao mày cùng nhảy Thằng địch giật mình Chưa kịp hiểu gì ráo Thì thấy cái bóng của thằng vừa khều mình Chỉ tung một cái Là nhảy ùm xuống nước Chiếc tạm bản chồng chành Như muốn lật ức Khiến ai nấy giật mình ngơ ngác Bà địa biết ngay là thằng nào đó lợi dụng lúc tiếng xì xầm bên kia, nên chẳng có ai để ý bên này, không tổ thoát thì còn chờ tới chừng nào. Nó cũng chẳng suy nghĩ thêm, chỉ nhòi người một phát là ầm xuống nước biến mất dạng ngay. Biến cố xảy ra mau quá, cho nên cả đám du kích trở tay không kịp. Nhóm dân còng còn lại cũng lợi dụng lúc nhóm nháo này lần lượt nhảy ầm xuống nước trốn sạch. Gã tiểu đội trưởng hai thẹo, tức muốn bể bụng, chửi thề óm tỏi nhưng chẳng dám chửi lớn vì sợ bị lộ. Chẳng phải hắn đã ra lệnh cho đàn em là trước giờ hành động, cấm tuyệt, không được nổ súng bậy bạ rồi hay sao. Bây giờ nhóm dân công đã trốn sạch, bắt tụi nó chẳng khó, nhưng muốn giữ tụi nó, thiệt là khó quá. Toàn là dân ruộng, dân đồng thì có thằng nào không biết bơi đâu. Chở chúng trên mấy chiếc tam bản Thì có khác nào bắt cốc bỏ đĩa Muốn nhảy lúc nào mà chẳng được Trong khi cả tiểu đội trang bị Xuống ống Coi bộ dữ dằn Nhưng chỉ để hù dọa khơi khơi Bắn thì nhất định Không dám bắn Bị lộ mục tiêu Thì coi như chưa đánh đã thua là cái chết Mẹ cái lão già từ nói dốc tổ cha Ngày hôm qua trong lúc Học bàn kế hoạch độc nhập Lão đã báo cáo nghe ngon lành quá Hơn phần nửa dân chúng trong làng đều có cảm tình Với phe giải phóng Hãy quân ta kéo về làng Thì họ sẽ nồng nhiệt chào đón Và cũng hết mình ủng hộ nữa <cười> Ủng hộ cái quái gì Mà khi mà chỉ có mấy thằng dân Vừa bắt được lại trốn sạch Coi ra thì tụi nó sợ cách mạng còn hơn sợ hủi Mà biết đâu chừng lại là tai mắt Cho bên địch thì khốn Tụi nó mà báo lại cho làng xã Cái tin giải phóng quân về làng Là chết cha hết tuổi này Thôn mặt theo Biết là kế hoạch hành động đêm nay Khó bề bảo mật tới phút chó Hắn đâm ra liều mạng Phóng lao tất phải theo lao Súng phải nổ, máu phải đổ Trước giờ ấn định Có như thế mới mong lật ngược được thế cờ Hai thẹo liền cho là phải Hắn hạ lệnh cho ba chiếc tầm bản Gia tăng tốc độ Tức là ba thằng giao liên Phải ra sức chèo bán mạng Để tới mục tiêu sớm hơn dự liệu Ai thắng, ai bại Là trường hạ hồi còn chưa biết được chỉ có điều ba thằng giao liên ấn nhất phải hiu hụt ra sức đến nổi mắt nổ đom đóm miệng thở phì phò không dứt chúng phải cật lực chèo chống như điên mà gã tiểu đội trưởng thì quá nóng ruột cứ hối thúc không ngừng điểm đổ quân của họ chính là ngay cái khúc tiếp giáp giữa hai con rạch ở đó thầy tư đang đợi ông sẽ dùng võ lãi để chở cả bọn tới mục tiêu chính Võ lãi là loại ghe có lường bằng Được gắn mái đuôi tôm Mã lực cao Dù chở khẩm đường nhưng nó phóng rất nhanh Ba điều trồi lên giữa cái đám ô gai gốc Sau khi lặn một hơi dài Nó an tâm khi nhìn thấy bóng Của ba chiếc tàm bản ấn hiện xa xa phía trước Nhớ lại cái biến cố bất ngờ đầy may mắn Thì nó ngoác miệng cười một mình Mấy thằng vô kích coi dữ dằn Nhưng so ra thì cũng dở ẹt Chứ có tài cán gì đâu mà phải ngán Thoát hiểm rồi thì phải chạy bay về báo hung tin cho anh bảy tôn tẩn mới được. Tổ trà hai thằng Nhất và Nhị. Lần này thì tụi bay đừng có hòng mà hoàn thành công tác của cái thằng mặt thẻo giao cho đâu. Thằng ba đĩa này chưa chết thì tụi bay sắp chết tới nơi rồi đó. Nó bơi sải đến bên góc mù u, nương theo cái rễ to đùng mà leo lên bờ. Một bàn tay ai đó thọ ra níu lấy tay ba địa lôi lên theo sau là giọng nói thì thào. Dư, mày là thằng địa lưu hả? ha, ha dân chơi gì mà chậm như rùa vậy chả? Địa quản hồn tưởng mấy ông nội Việt cộng rượt bắt tới nơi, nhưng kịp thời nhớ ra việc cộng đâu có biết cái biệt danh địa lưu của mình, nó gật đầu hỏi lại. Thằng nào vậy ta? Gã thanh niên vừa kéo bà địa lên trả lời. Chị mẹ cái thằng ngu thế mụ Tao là Thạch Nhâm, Hồi nãy tao biểu mà nhảy xuống sông trốn đó. bà địa chửi thề, hi hi, Mẹ mày cái thằng thấu đen thui, Làm tao tưởng đâu mấy chả được lại bắt thêm lần nữa. Rồi chắc nhớ lại, Chuyện khẩn trước mắt là phải làm ngay, Nên ba địa nói vội với Thạch Nhâm, Tao có chuyện gấp, Phải giọt đi liền đây. Thạch Nhâm cũng là một cái thằng trời ơi đất hỡi, Bởi là thứ trời ơi đất hỡi, Nên nó khoái cái tánh trật búa của bà Địa lắm. Cùng chí hướng mà, nghe bà Địa nói có chuyện gấp thì nó hỏi tới. Yeah, mày có chuyện gấp, cần tao giúp một tay không á, hả Địa lũ? Địa vạch cỏ bước lên lối mòn. Thạch nhung theo sát gót, như bóng với hình. Thấy thằng miên con này dai như đĩa, cho nên bà Địa trừng mắt nhìn nó nè. Đi về nhà của mày đi cái thằng thấu con, chuyện của tao là chuyện sống chết. Mày đừng có thài lai coi trận mất mạng đó. Thằng Thạch Nhâm chỉ tay vào cần cổ khoe. Dù sức mấy mà chết mấy, mày không thấy sở dây cả tha năm thắt ngũ hành này sao? Bộ mày đi quấn lỗn hả? Bà địa bực mình nên gật đầu đáp bừa. ờ, quấn mấy thằng vô kích chết bầm, mày có dám theo tao nữa không cho biết? Tưởng nói cho nó sợ để khỏi bám theo nữa Ai dè thằng Thạch Nhưm nhảy cẩn lên sung sướng Chị mẹ thằng nào không dám là chết nhát Tụi nô đánh tao một trận tưởng chết Cho tao theo tao đánh tỏa thù coi mấy Địa hù không được bực quá chửi thề Hay, Chị mẹ cái thằng thủ đen thù dây nhất, Tao biểu mày đi đốt nhà Mày có dám hồng chứ hả Thạch Nhưm dơ dơ nắm đắm lên trả lời liền Đốt cái nhà thằng nào đánh tao hồi nãy thì tao đốt liền Thằng thạch nhung này chưa biết sợ ai ngang đĩa luôn Nói xong nó chợt nhớ lại một chuyện Nên xuống giọng như tự nhận mình chưa ngon lành Bằng thằng ba đĩa Nhưng tao chỉ sợ có một bệnh thằng Trả năm lăng thôi thành trả thành con ma ghi quá mấy đĩa Nghe nó nhắc đến cái vụ bị con ma thắt cổ hiện hình Khẹt cái lưỡi dài thòn thì địa cũng hơi ơn ớn. Đêm hôm qua, cũng vì ba cái chuyện ma quỷ này làm cho nó chạy trối chết, cánh tay gãy vẫn còn xem xem Muốn đuổi thằng Thạch Nhâm đi, nhưng đó cứ như sam đeo dính, địa đành miễn cưỡng gật đầu. Đi theo tao thì bất cứ chuyện gì cũng phải giữ kính, mày mà theo lẻo, chuyển động ra tùm lâm là ở tù đó. Thạch Nhâm thì đâu có ngán, nó gật đầu cái ruột Dứt, ngủ sao nói để ở tù hả mày? Mà mày muốn uh, tao đốt nhà của thằng nào hả? Bạn đậu định hù dọa cho thằng miên con lì lợm này bỏ đi. Ai có dè nó hăng tiếc vịt, cứ đòi đi theo đốt nhà để trả thù cho trận đoạn đào điếm lúc nãy. Ba địa, nào có biết hồi đầu hôm, bọn thằng thạch nhâm tụ tập ngoài trò giữ trâu, đứa thì mua rượu, đứa thì lo làm thịt rắn nấu cháo đậu xanh Tụi nó chẳng biết đào xói ở đâu đã bắt được một con rắn hổ đất to đùng. Nghe đồn, rắn hổ đất thì không nên nấu nướng trong nhà vì kỵ bộ hỏng, nên cả bọn kéo sóc ra chuồng trâu bỏ quang để nấu. Rắn hổ đất mà nấu với cháo đậu xanh, ăn vô mắt lạnh đến run cả người, nhưng có ba sĩ đế sưởi ấm thì hết phản. Bủi tiệc rắn còn chưa tàn ấy ông du kết không biết từ đâu xuất hiện, bắt cả bọn dẫn đi. Thạch Nhâm, bình thường là một thằng ngỗ ngáo. Nay có ông thần men nhập vào sằng sần rồi, thì nó đâu có ngán gì ai. Cứ ngoát cái miệng chữa rửa âm sòm, khiến cho mấy cha du kích nổi gió, súng lại đập thằng nhỏ, ôi thơ y! tơi bời qua lá. Một thằng nổi tiếng ba đá như Thạch Nhâm, đang lúc say rượu, hết còn biết trời tranh gì. Nên bị đòn như tử mà không dám đánh trả Chỉ biết đấu vỏ mồm Còn phải biết Mấy tai du kích này thì cũng chẳng vừa gì Có cái gì đâu Mày á, mà chửi ít Tao đánh mày ít Mày rộng hộng chửi nhiều hả Tụi tao súng lại bề hội động thứ coi thằng nào dài hơn thằng nào cho biết Rắn hộ đất nấu cháo đậu xanh Ăn vô chưa có thấy bổ mát ở chỗ nào Nhưng lại xui bỏ mẹ Sau một trận đòn thừa sống thiếu chết, thằng thạch nhôm im xe không còn dám chửi rủa gì nữa. Nó ngoan ngoãn đi theo đám bạn nhậu, làm nhóm tù bất đắc dĩ cho mấy ông du kích, họ muốn dẫn đi đâu thì dẫn. Đến chừng bị đẩy xuống ghe tam bảng để di chuyển đến mục tiêu, nhờ sương đêm gió lạnh, làm bốc hết hơi men, khiến cho nó tỉnh dần, và nhận biết là mình đang bị nguy hiểm. Cặp mắt của thằng biên con này đúng là cặp mắt chìm cú, trời đêm mờ mờ vậy đó, có chỉ liếc một phát là biết ngay là mình đang ở đâu, và thằng nào là đang ngồi bên cạnh của mình. Thấy cả chăn trâu nổi tiếng như cung là thằng địa tế thiên hành đạo thì nó mừng lắm, mừng là vì nó tự nhận mình là dân chơi, mà bị Việt Cộng bắt thì nhục lắm, nhưng thằng địa còn ngon hơn nó mà cũng bị bắt. Coi ra, cái dục này cũng chưa tới nỗi nào. Bởi vậy, khi tới khúc con rạch rạch rộng và có xóm nhà, thằng thạch nhâm biết cơ hội đào tẩu đã tới, nắc hiu ba địa và rủ hắn cùng nhảy chung. Dù sao, hai thằng mà cùng nhảy một lượt, thì mấy cái thằng du kích chẳng biết là đâu mà bắn. Ai dè như có tín hiệu truyền cho nhau, thằng thạch nhâm tiên phong vừa nhảy cái ầm, thì ba địa cũng nhào theo. Rồi cả đám bạn nhỏ của Thạch Nhâm, toàn là mấy thằng sai mới tỉnh, hè nhau thằng trước thằng sau giấy ào xuống nước trốn sạch. Vì không muốn thằng Thạch Nhâm dính giác tới ba cái vụ rắc rối này, cho nên ba địa thuận miệng biểu nó đi đốt nhà. Biểu thì biểu vậy thôi, chứ mà biết đốt nhà ai bây giờ chứ? Như khổng như không, đi đốt nhà người ta, đặng ở tù chết cha sao? Ai có dè? Nói như vậy thì thằng miên con cứ tin là đốt nhà thiệt. Người miên hệt thiệt tình lắm, dù đó là một thằng lì lộn khoái đánh đắm, nhưng cái bản tính thật thà và dễ tin vẫn không thay đổi. hễ mà nghe cái gì thì tin cái nấy, biểu sao là làm vậy, và chẳng bao giờ ghi ngờ này nọ hết. Bởi thế nên nó cứ nặng nặc đòi đi theo Ba Địa để đốt nhà, nhất là nhà có mấy thằng du kết đã đập cho nó một trận nên thân hồi chịu. Hai đứa vừa nói chuyện vừa đi như dòng, ra tới con đường đã quen thuộc, thì thằng địa chợt nghĩ ra một diệu kế. À, diệu kế đốt nhà để gây náo loạn. Biết đâu chừng, nhờ cái kế bọn này, bọn thằng nhất thằng nghi chậm chân, và anh Bảy sẽ thoát tay tử thần cũng nên. Hai cái thằng mắc ôn tụ bay đi giết anh Bảy của tao, thì tao sẽ biểu thằng Thạch Nhung đốt mẹ cái nhà của ông già tía tụ bay chờ cho bỏ ghét. Ông và tía tụi bầy, cái lão từ hàng xóm, chính là kẻ chủ mưu giết người, đốt nhà của lão thì cũng đâu có quan gì cho lắm đâu. Địa khoái trong bụng và tự khen mình sao lắm mưu nhiều kế, mà toàn là kế độc không hả? Nó dậy sang thằng Thạch Nhung hỏi dò. Hỏi thiệt mày ngang Thạch Nhung, mày có dám đốt nhà người ta không hả? Nhưng chuyện này mày hứa là phải giấu kính nha, đổ bể ra, là tao với mày ở tù đó. Thạch nhùm khoái quá, nên gật đầu lia lịa Tao không nói, mày không nói. Chị mẹ, có người nào biết mà sợ. Mày muốn tao đốt nhà của ai? để trỏ tay về phía trước. À, nhà của lão thầy tư, sao? Dám đốt không? Thạch nhùm hàng thiết vịt đáp liền. Hứ, tao sợ ổng à, sức mấy mà ngán mày Thằng Địa biết Thạch Nhung là một thằng có lá gan chẳng thua gì mình, cho nên nó chỉ giận, qua loa rồi phóng một hơi tới đầu cầu khỉ, quẹo phô quán lái của con chim để đi tới nhà của anh Bảy Tôn Tận. Chị Thảo, một tay thì bồng con linh, một tay bưng cái đèn trứng vịt bức vô buồn. Con nhỏ từ hồi chiều tới giờ bị nóng sốt mê mang cho nên nó không có ngủ được, mà cứ khóc nhẹ nhẹ làm cho anh chị lo rầu hết sức. Hai đứa chị của nó thì đang ngồi ở nơi bàn giữa ở nhà học bài. Thấy con nó nóng quá, mà nhà thì không có thuốc thang gì sẵn, nên anh bậy nấu ruột vội đi mời ông năm y tế tới khám cho con nhỏ. Anh vừa đi được một chút, thì con Linh cũng nín khóc và ngủ yên trên tay mẹ. Chị Hảo sợ bên ngoài gió máy, nên định đem con vô vụn tránh ngủ đỡ để chờ chồng rước y sĩ tới nhạc sĩ trả từ sân đình vọng lại âm thanh đất quảng khi to khi nhỏ vì tiếng gió đêm lộng lộng ngoài đường thì có vài ba người đi coi hát họ vừa đi vừa nói chuyện rầm rà con quanh và con thu đang ngồi học bài mà tâm ký tuổi nó đang để tận ở đầu đầu dù là con nít nhưng mà hãy có gánh hát cải lương tới diệt tuồn cha tuổi nó cũng nôn nao lắm nôn nao nhưng không được đi coi vì em có chúng nó đang bị bệnh má thì bệnh biểu lo lắng thì lấy ai dẫn chúng nó đi coi hát như lũ trẻ hàng xóm đây con thu tay cầm cây viết gì vẽ vẽ trên trang biệt cuốn tập của quanh thấy em phá nên quanh là nó thu vẽ bậy vẽ bạ tập của mày sao không vẽ vẽ tập của tao tao mép má đánh đòn nát đít mày bây giờ thu tuy nhỏ hơn quanh nhưng tánh tình ngỗ ngáo nó đâu có sợ hỉnh mũi trả lời má đâu có quánh em đâu mà chị hai ơi sao tới hù ba đi lâu quá chưa thấy dìa vậy chị hai quanh dòm ra cửa nhéo mày như chờ đợi lung lắm nó đáp sụi lơ ừ ba đi kêu ông thầy năm y tế sao mở lâu quá hen Hàng... thôi học bài đi để hôm thôi ba về hỏi không biết bị la nữa đó hôm qua mày hỏng thuộc bài bị la đó còn nhớ không hai chị em oanh và thu lời qua tiếng lại tưởng chừng như những mẫu đối thoại của bọn trẻ chẳng có ai để ý lắng nghe ngờ đâu phía bên ngoài cái cửa sổ mắt cáo có hai con cáo đang lắng tai nghe ngóng hai con cáo cháy ấy chính là hai tên trong tổ ám sát lãnh nhiệm vụ thủ tiêu anh bảy tôn tận Hai con cáo nhất và nhị nhờ có con cáo già từ hàng xóm dùng vỏ lại bốc ở bãi tập trung chở thẳng tới đây nên đã đến trước ba địa một bước, chúng đang rình rập để nghe ngóng động tĩnh bên trong, chờ lúc thuận tiện sẽ ra tay, cái khó cho chúng là không thể nhận diện được bảy tông tử, lúc chúng chưa thoát ly thì anh bảy còn tại ngũ, ít khi về thăm quê vợ. Cho đến lúc anh bị thương về trụ ở đây thì hai thằng nhất và nhì đã bỏ vô bưng. Lão Thầy Tư chỉ mô tả hình dáng anh qua lời nói. Đặc điểm duy nhất mà chúng biết là cái chân có tật của anh mà thôi. Cái khó thứ hai là mệnh lệnh của tiểu đội trưởng Hai Thẹo. Không được nổ súng trước giờ tấn công. Súng nổ tắt sẽ bị lộ hành tung. Địch mà biết rồi thì kế hoạch đêm nay coi như thất bại hoàn toàn. sắc anh bảy chỉ là một kế hoạch phụ, kế hoạch trả thù cá nhân. Nên dục căm hận cho tới đâu, hai thẻo cũng không dám vì chuyện rừng từ làm hư đại sự. Thượng cấp và biết được thì cái chức tiểu đội trưởng nhỏ xíu này coi như không cánh mà bay. Hống chân con ý thôn đại vào chốn rừng thiên ních độc, ăn của chuối thay cơm và làm bạn với khí dọc vẫnh treo. bởi vậy khi hạ lệnh cho hai thằng sát thủ Hay theo dạng chỉ nên hành động theo kiểu bổn cũ soạn lại. Nghĩa là, đang đêm tới quả cửa rồi cây súng vào đầu, bác dẫn đi cho xa xóm làng mới hạ thủ. Chỉ cần một viên đạn, hoặc là một nhát dao găm, không có hao tốn tài sạp cách mạng thì cái thằng tình địch cũng nằm thẳng cắn. Nhất và nhì rình mò và nghe lõm hai đứa nhỏ nói chuyện, chúng biết mục tiêu đang không có trong nhà. Không có trong nhà rồi thì phải hành động ra sao đây ta? Hai thằng sát thủ kéo nhau ra xa xa hội ý. Thằng nhất á, là thằng anh, Cho nên lên tiếng nói trước. Nó không có ở trong nhà, Tao với mày chia nhau chặn ngay cửa, Lúc nó vừa về tới thiện thình linh nhảy ra, Tao dí súng vô đầu, Mày trôi kéo bắt nó dẫn đi luôn, Khỏi mất công gỗ cửa làm náo động bên trong. Thằng em nghe có lý. Nó lấp le con dao găm và sợi dây dù trong tay, như chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, chỉ chờ lúc ra tại hành động. Hai anh em nhất về nhì vốn là hai thằng trì nhất trong tiểu đội, cho nên được hai thèo trọng dụng. Tuy tổ ám sát chỉ có hai anh em chúng nó, nhưng khó khăn nào chúng nó cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Muốn xóa sổ thành phản động ác ôn nào đó, thì cứ việc gọi chúng nó tới giao phó. Giao phó xong... Coi như chắc ăn như bắp. Thằng đó thì thế nào cũng ngủm thôi. Cắt cổ đập đầu, thậm chí còn cho đi mò tôm nữa. Nghĩa là cột dính nạn nhân vào vật chỉ cho nặng, rồi quăng cha xuống sông cho đi thăm hạ bã. Chơi cái kiểu này, thì nạn nhân sống làm sao cho nổi mà sống chứ. Đối với hai sát thủ đành nghề như hai anh em thằng nhất thì ít khi nào chúng nó nổ súng. Giao găm là thứ đồ chơi tiện nhất, vừa dễ dàng, dễ mang dễ dấu. Khi ra tay không có tiếng động, khó bị kẻ địch phát giác. Súng thì chỉ để dành hù dọa áp đảo nạn nhân thôi. Nhưng mà, lần hành động này coi như chúng nó đã làm to. Chúng đâu có ngờ, mục tiêu mà chúng đang nhắm tới đêm nay không có dễ ăn như những nạn nhân khác. Anh Bảy Tôn Tận Người chiến sĩ cọp biển tung hoành ngang dọc, kinh nghiệm chiến đấu dạng dày. Đang thu đã không lấy được sinh mạng của anh, thì chẳng lẽ bây giờ lại chết ở cái lỗ chân trâu dưới tay của hai thằng du kích cơm này sao? Hơn nữa, anh dù gì cũng là một quấn luyện viên nhu đạo, đã từng đào tạo không biết bao nhiêu môn sinh, dao găm và súng, mà lại có cây súng không được phép bắn thì có khác chi khúc củi đâu. Thử hỏi có giết được anh không cho biết. Người vẽ ra kế hoạch tấn công đêm nay không ai khác hơn là Lão Thầy Tư, bởi làng cái trăm nằm trong sâu theo chiều dài của con rạch, cách con sông cái khá xa và cái đầu nghĩa quân thì đóng ở đó. Lính của xã cao lắm chỉ hơn trung đội, họ đâu có đủ lực lượng để bung rộng vòng đai an ninh cho cả một xã, vì thế mọi hoạt động từ quân sự đến an ninh của làng xóm từ lâu đều giao trọn cho ông trưởng ấp cùng đám dân vệ đảm trách tư hàng xóm biết rõ điều này cho nên chỉ bỏ công nghiên cứu đường đi nước bước của đám lính dân vệ trong làng. Mục đích chính của đêm nay là lợi dụng gánh hát diễn tuồng, Thiên hạ đua chen nhau đi coi hát. Tiểu đội của hai thẻo trà trộn theo dân chúng rồi thừa cơ ra tay tước súng của đám lính dân vệ canh gác giữ an ninh. Một khi cái đám dân vệ bị quân ta lột sạch súng ống, bắt trói nằm một đống rồi thì coi như cái làng cái trăm hoàn toàn giải phóng. Lục ấy tư hàng xóm sẽ xuất hiện, đọc một bài diễn văn ngắn khích động lòng dân, biết đâu chừng bài diễn văn của ông thầy tư hùng hồn quá, khiến cho dân chúng điên cuồng hoan hô nhiệt liệt, họ sẽ hưởng ứng theo ông thầy, nổi dậy đấng về phe cách mạng hết ráo. Thầy tư tưởng tưởng ra sao cái biến cố của đêm tổng nổi dậy kế hoạch do một tay thầy vẽ này Vùng đất cái trăm sẽ hoàn toàn giải phóng Giải phóng rồi thì thầy sẽ ra tay Thi thiên hành đạo Bọn ác ôn tay chân mỹ thiệu Thầy sẽ ra sức khủng bố cho chúng biết tay Cái chết của bảy tông tảnh mà thầy đã chắc mẻm Sẽ là tiếng chuông cảnh báo đến hết thảy bọn chúng Thằng nào ngon chống lại thầy Thì hãy coi cái gương của thằng bảy mà chừa lúc ấy bọn chúng không buông xuống đầu hàng thì mới là chuyện lạ. sau sốt thầy sẽ hiên ngang bước lên cái ghế chủ tịch ốc và hai thằng con trai dũng cảm của mình sẽ là hai thằng cận vệ tâm phúc nghĩ tới đó thì thầy từ khoái quá, nhắm mắt nở một nụ cười tươi roi! he he he he Ông Hoàng Công ngày xưa có hai thằng con nuôi là quan Bình và Châu Sương đứng hầu hai bên. Thì bây giờ ở đất cái trăm này cũng có thầy tư chủ tịch ngồi ở giữa vút sâu dê. Hai thằng con ruột nhất và nhì chầu trực hai bên tả hữu còi hoài qua xa rồi còn gì. Kế hoạch của thầy tư tính toán thì có vẻ chắc ăn lắm, nhưng chắc cái hào quang chiến thắng do thầy tưởng tượng nó sáng chói quá, khiến cho thầy tỏ ra khinh địch và coi thường anh bảy tôn tẩn. Trong đôi mắt của thầy thì anh Bảy chỉ là một thương binh với đôi chân đi còn không vững, chỉ xô nhẹ một cái là ngã chổng rộng, muốn giết lúc nào mà chẳng được. Vì coi thường bảy tông tẩn nên khi thả hai thằng con xuống ngay cái bến nước phía sau nhà anh, thầy còn lâm trăm bài thần chú vãng sanh tổng tuyển một linh hồn sắp sửa thăng thiên. Sau đó thầy tiếp tục phóng võ lãi chở theo nhóm du kích mười ba thằng vọt thẳng ra bến ngôi đình làng Điểm đổ quân mà thầy chọn đúng theo binh pháp đàng hoàng. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất chỗ này gánh hát sửa soạn diễn tổn người ngõm sùng ghê tấp nập thì có ma nào để ý chứ cho tội du kích lên bờ trà trộn vào dòng người đông đảo ấy thì có trời mới biết xong xuôi đầu đó thầy tư mới thả rề tới nhà của bà Nam Thịnh ở đây tối nay cũng bận rộn tiêu tích Bà và hai cô con gái chim én lo việc chuẩn bị sẵn sàng những thứ cần thiết như cờ sĩ truyền đơn, thậm chí còn chuẩn bị luôn nội cháu gà to tổ bố để khao quân trong giờ chiến thắng. Ai lo việc nấy? Bà nằm cùng hai cô con gái bận rộn, kẻ dưới bếp người trong buồn. Thầy Tư thì ngồi liêm diêm nơi cái bàn kia giữa nhà, hút thuốc uống trà, tà tà, mà chờ tinh thắng trận. Thỉnh thoảng thầy môi trong túi lấy tờ diễn văn viết sẵn ra, đọc đi đọc lại vài lần cho nhần nguyễn, để chút nữa đọc to cho bà con nghe khỏi bị vấp váp ngượng nhịu. Đọc một hồi thì thầy đâm chán, lật tay coi giờ rồi, đứng dậy đi ra cửa dòm trời dồm đất. Chờ đợi cái giây phút thiên liêng, vì phút lịch sử sang trang này sau mỗi cái tích tắc nó dài lâu quá mạng, thầy đâm ra sốt ruột, trong bụng có hơi lo lo vì vừa mới nghĩ ra một chuyện, chuyện nhỏ nhưng lại là chuyện đáng để tâm. Cái đám dân công mà đầu hôm tiểu đội của hai thẻo bắt dẫn theo, mục đích để dùng chúng vào việc phô trương lực lượng, nhưng rủi thai chúng đã tỉnh rượu và trốn sạch. Đối đầu với cái đám dân vệ, một tiểu đội du kích cũng quá đủ, không cần phô trương lực lượng. Có thì càng tốt không cũng chẳng sao. Có điều mấy thằng ung dịch đó trốn thoát hết thì hành tung của mình coi như đã bại lỗ. Nghĩ tới đây thì thầy tư tót mồ hôi hộp. Tụi nó chạy về ngạ nhà ngủ với vợ. Không, thì nói chi, rủi có thằng nào chạy đi mách với ông trưởng ấp hoặc bất cứ một thằng lính dân vệ nào thôi thì kế hoạch tổng nổi dậy. Một công trình nghiên cứu mấy tháng của thầy tư coi như công giả trạng. Nếu là công giả trạng thôi thì không nói chi. Đằng này báo hại luôn cả một tiểu đội du kích nữa mới là chuyện đáng lo. Mấy cha ở trên đâu có bao giờ chịu nghe mình giải thích. Lần này lơ mơ là chết ngắt chứ sống sau nổi. Càng nghĩ thầy càng đâm lo lo tới nỗi ngồi đứng không yên nên định bước ra sân hóng gió một chút cho đỡ căng thẳng. Nhưng vừa bước một chân ra khỏi ngạch cửa thì thầy tư khẩn lại. Hai bóng người đang đi về hướng của thầy vừa đi vừa trò chuyện. Bởi như đã nói nhà của bà Năm Thịnh cửa trước chỗ ra bờ con rạch nên cái sân nhà chỉ là một đoạn của con đường chạy dọc theo con rạch. Người ở trong xóm muốn đi ra đường cái tất nhiên phải đi ngang qua cái sân của nhà bà. Hai người đàn ông đang đi tới này trong phần cũng là người qua đường thôi, tư hàng xóm có tật giật mình nên lùi lại đứng bên trong cánh cửa đưa mắt dòm ra để coi họ là người quen hay lạ. Nhìn thấy hai cái bóng đi tới tướng ta đàn ông rõ ràng, nhưng lạ ở chỗ là người nào cũng chân bước khập khảnh cả, thầy tư thắc mắc tự hỏi dòm cái tướng đi đúng là thằng Bảy Tôn Tẩn chứ ai vô đây. Ở đất cái trăm này chỉ có thằng Bảy có cái tật chân nên thiên hạ mới gán cho cái tên Tôn Tẩn. Biệt danh này vốn mượn từ một nhân vật đầy huyền thoại trong truyện tạo. Tôn Tẩn là một danh tướng lượng lẫy thời Xuân Thu, bị bàn quyên chặt hai chân nên có tạc cà nhắc. Chắc mẻm cái bóng đang đi tới là của bảy Tôn Tẩn, cho nên thầy tư giật mình tự hỏi. Theo lẽ thì nó đã nằm thẳng cẳng rồi Sao còn đi đâu lang thang Vậy cả Hay là nó đã chết rồi thành ma về đây đòi mạng mình hay làm sao Ủa Mà sao lại có tới hai bảy tôn tẩn vậy kìa Thầy Hải Kinh Một tay dụi dụi mắt cố dòm cho rõ Còn một tay run run đưa lên ngực Bắt ấn ngũ lôi Chuẩn bị sẵn sàng nếu con ma bảy tôn tẩn Xong đến bóp cổ Thì còn đường mà chống đỡ Cho tới khi hai cái bóng cà thọt kia Đi qua khỏi sân nhà thì thầy tư mới hoàn hồn Nghe giọng nói thì đúng là bẫy tôn tẩn Mà nó còn sống sơ sợ, sợ, Chứ có phải mà cỏ trí đâu Còn người đi sống đôi với bẫy Thì cũng chân thấp chân cao Thì thầy tư đã nhớ lại rồi Hắn chính là năm y tế Cái thằng thầy thuốc chích dạo trong xóm Thẳng thì không có dính gấp gì tới lính tráng cả Cái chân bị tật đầu từ hồi còn trai tráng Cho nên đi đứng Cũng lạc lịa như vậy tôn tẩn năm y tế Có thằng con theo việc Cộng Nghe đầu ở tận trên r Làm lớn lắm Bí mật này Lão thầy tư biết rõ hơn ai hết Vì biết rõ quá cho nên Bây giờ thầy tá quả Muốn chạy theo gọi năm y tế trở lại Mà không có tiện Lão quýnh quán lên là phải Hồi chiều khi giao công tác ám sát Bảy tung tẩn cho hai thằng Nhất và nhì Lão chỉ tả sơ hình dáng anh bảy Với đặc điểm là cái chân có tật Vì cứ đinh Ninh là tới tận nhà gõ cửa, Thế người đàn ông nào ra mở cửa, đích thị đích thị là nó rồi, khỏi cần tá mặt mày, mắt mũi làm chi cho mất công. Không ngờ bây giờ nó ở đâu mò về, lại dẫn theo cái thằng chích thuốc dạo cũng cà thọt. Kiểu này hai thằng con sát thủ của ông không khéo giết lầm người thì mang họa, giết ai thì lão thầy tư không sợ, nhưng rủi chung giết nhầm thầy năm y tế thì có đụng chạm lớn. Con của nó là thứ dữ trên rờ Giết thằng cha nó Nó có chịu mà ngồi im mà nhìn không chứ Thầy tư càng nghĩ càng toát mồ hôi hộp Thầy sợ quá nên không còn biết trời trăng gì nữa Bên ngoài sân, sát mít cửa Hai cái bóng, một trước, một sau Vừa thoáng qua Mà thầy chẳng hay biết gì cả Đó chính là ba địa và hai tiếng Ba Địa biết anh Bảy sắp gặp đại nạn Nên chạy như dông về báo tin cho anh biết Còn hai tiếng nóng ruột Bởi thằng Ba Địa bị bắt Nên cũng phóng như gió Tới cho anh Bảy hay Thằng Địa đi sau cứ ngỡ Cái bóng của hai tiếng Là thằng nhất hoặc nhì Đang tới nhà giết anh Bảy Bởi biết chắc có tới hai thằng sát thủ Nhưng mới chỉ phát giác có một Còn thằng nữa chẳng biết ở đâu Ba Địa dù bám theo phía sau nhưng cố giữ một khoảng cách khá xa để đề phòng thằng còn lại. Hai tiếng thì vô tư, cứ một con đường đi thẳng lại nhà anh Bảy. Mùa gió trướng Tập thứ 23 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 24.